Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Làm thêm lễ khấn vái sông xuôi chỉ trong một buổi, rồi ông Dung cầm kiếm ra đi. Thật là gì tướng ắt kỳ nhân, đạo pháp sánh quỷ thần, lăng bạt mong độ thế, sống cuộc sống gian chuân. Đi được cũng khá xa, đã sang đến tỉnh khác, thì lại nghe trong lòng bất an, ruột cứ nắm cồn cào, kiếm gỗ bằng đào để trong bao mang bên mình cứ rung lên không ngừng. Mở ra thì nhìn thấy chữ vu khắc trên lưỡi kiếm rực sáng Biết là có điểm cho nên đành tất tả quay lại sông này Tối nay thì đến nơi Từ xa nhìn lại nơi gốc dừa thì thấy oán khí vang trời Nhìn xuống dòng sông thì mặt sông gầm gào Sát khí bốc lên che phủ cả xung quanh bán kính tới 30 m Vậy là biết có chuyện chẳng lành Đạo sĩ lại gần xem thì bàn thờ không còn đâu nữa Trong gốc dừa lại lấp đầy đá cuội đá ngọc Đạo sĩ thất kinh chân tay rụng rời hồn viết lên mây, vội vàng lôi đá ra khỏi khúc dừa. Thì thế đạo bùa chú yểm rầm xanh dưới sông này chẳng còn đâu nữa. Đạo sĩ ngước mặt lên trời mà thở dài, suy đánh im lặng chờ đợi. Đêm nay trọn đêm có chăng giảm sáng, chờ tí giờ tí đạo sĩ đi quanh khúc sông một hồi, rồi chợt nhìn ra một nơi, đất còn có chút vượng khí, sáng lên ở trong đêm. Cách nơi gốc dừa đội trường 40 m Cho nên lại lần bụi lau bờ sông mà mò đến, rồi ngồi đã đây lập đàn tràng, một mình trong đêm khấn vái. Nét đoạn lại đốt hương đốt bùa, sau đó thắp 18 cây đến xung quanh, xếp thành hình sao la hầu, rồi vẽ một đạo bùa trong bùa có hình của một vị tướng quân, cưỡi con ngựa lớn tay cầm thanh đao to, thắp hương khấn vái, rồi cầm kiếm vẽ lên không trung chữ Hoành Liêu, tức là hào quang tỏa muôn nơi quanh lá bùa, sáng cả bờ sông. Rồi từ lá Bùa hiện ra một vị tướng quân vì tướng quân đó uy lực rực rỡ đại để trông như sau dâu dài tưi bụng mặt đỏ phừng phừng đầu đội mũ miệng dắt vàng thân màng giáp trụ màu xanh đeo đầy lương màu đỏ tía thể cẩ thanh đ rất dài trên thần đào có vẽ hình con rồng uốn quanh cưới trên con ngự trắng rất đẹp bốn chân con ngựa đềuất lửa phừng phừng thật là tướng trời oai nghi lạ vì đạo mà hiện thân dùng đức mà giữ cõi phù hộ cho nhân trần. Đạo sĩ liền nhìn vị tướng Mã Khẩn, lời khẩn rất dài đại để như sau: "Nay bần đạo dùng tài mọn gọi lên thiên tà tướng quân Hoành Liêu, mong nhờ đức oai của ngài mà giữ cho khúc sông này tạm yên, chờ cho dân đen của nơi đây lập xong miếu lớn thờ phụng cho thủy thần thì mời ngài về trời." Khẩn xong đoạn đầu đập lại bả lạy, thích thì thần tướng của nhà trời kia tan đi. Lá bùa còn sáng thêm một hồi rồi tắt. Rồi đạo sĩ lấy ra một thanh kiếm gỗ nhỏ, cắm lên lá bùa, ghim nó vào trong một gốc cây, rồi lấy ra lau sợi bên bờ sông mà phủ lên. Xong rồi công việc đang sắp xếp đàn tràng thì bất ngờ có tiếng tàu đêm vang lên, rồi trật lá bùa đang che phủ dưới cây sáng lên, thần tiếng nọ từ lá bùa bay ra, chỉ đào về phía cây cầu. Đạo sĩ hứng mắt về cây cầu nhìn thì bỗng thấy có một người trên cầu rơi xuống nghe ồm một tiếng thức thể vất hết các nghiên bút đàn chràng mà tất cả chạy lại để cứu người chỉ một quãng xa muốn hột hơi đang đứng sắt chân cầu nhìn xa thì thấy người bị ướt xuống sông kia có vẻ đã làm mệt tay Trần khoáng xạ lên mà rất yếu rồi đạo sĩ thất kinh nhìn thấy trên đầu của người ấy có nhiều bóng đen bay lờ vần rồi những bóng đen giết mặt sông cứ như vậy ngoi lên Mà bu đầy trên đầu của người chết đuối Nhưng mà rồi bóng trong tầng không Thấy hiện ra ba bóng đen lớn Sau lộ rõ hình hài là ba bóng quỷ Ba quỷ đó đạo sĩ có biết Chúng gọi là tam quỷ Lần lượt là ba con như sau Có thứ nhất là tột khốc Dùng mạo to lớn Đầu ngựa mình người Tay cầm kích chùy to và có nhiều răng Tay kia cầm sợi xích sắt lớn Có thứ hai là quỷ la sắt Người nhỏ mà dài Không thấy rõ trên tay mặt mũi Chỉ thấy khoác một chiếc áo trùm màu đen, áo có mũi trùm kín cả đầu. Nhìn được thấy đôi mắt sáng quắc. Tay quỷ đó cầm cái bao to mặt màu, tay kia lại cầm một cái thòng lọng dài. Còn thứ ba là quỷ vô tận ý. Quỷ này thân chỉ là một đám khói đen, không nhìn rõ ra hình. Chỉ thấy được đầu là một sọ trắng, trên sọ lại lưa thưa vài sợi tóc màu đỏ. Một tay quỷ cầm thanh kiếm màu vàng dài, tay kia cầm một lá bùa màu vàng rồi chợt thấy ba quỷ đó chẳng nói chẳng rằng mà vung pháp khí ra, quỷ tốn khốc chỉ vùng chùy một nhát, thế thì những bóng đen yêu ma dị giảm sông vừa bay lên lập tức tàn hết. Lại nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net